Âm, um, hoàng thiên hậu thổ ấm bị đánh bay Âm, um, âm, um, âm um. Hoàng thiên hậu thổ ấm bay về đỉnh đầu lâm tiêu Khí hỗn độn bao la rủ xuống Lâm tiêu nhìn viên hậu vàng cười khẩy nói Mới rồi có phần ngươi đòi giết ta Ta chưa ra tay mà các ngươi đã ngồi không yên Vừa lúc trấn áp ngươi và con cúng bệnh đó tại đây luôn Chân nguyên tinh thần cường đại rót vào trong hoàng thiên hậu thổ ấm. Vù vù vù. Khí thế trên hoàng thiên hậu thổ ấm càng mạnh mẽ hơn trực tiếp đập vào viên hầu vàng. Viên hầu vàng hét to, nắm đấm màu vàng tỏa sáng rực rỡ, dốc hết sức đấm vào hoàng thiên hậu thổ ấm. Bùm! Hoàng thiên hậu thổ ấm nhẹ chạy lệnh. Còn viên hầu vàng thì thụt lùi hơn 10 bước dưới đất thủng mấy cái hố sâu. Mạng lớn cát vàng chìm xuống lòng đất. Rai rai. Một kích rơi vào thế yếu, viên hầu vàng tứ giận gầm gừ tung nắm đấm điên cuồng đánh vào lâm tiêu. Bùm bùm bùm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc phen lên. Hai bên đại chiến trong không trung. Thực lực của viên hầu vàng mạnh hơn yêu lan màu đen, nhưng lâm tiêu vận chuyển hoàng thiên hậu thổ ấm hoàn toàn đè đầu nó. Cự long màu đỏ thủ lĩnh yêu thú ánh mắt nghiêm túc nhìn. Cự long màu đỏ biết rõ kim nha cường đại cỡ nào, sở trường nhất là sức mạnh. Khi kim nha phát cuồng thì rung chuyển trời đất. Nhưng nó chỉ có thể chật vật phòng thủ trước vỏ giả tóc đen tấn công không chút sức chống cự. Lòng cự long màu đỏ thiết chặt. thực lực của võ giải nhân loại này quá mạnh tạm thời không thể lấy sinh mệnh chi tinh trong tay hắn. mắt cự long màu đỏ lộ tia bất đắc dĩ. cự long màu đỏ hét to. nhân loại, dừng tay đi. khí tức hồng hoang đỏ rực ngút trời, dường như dẫn động khí cơ toàn bộ thiên địa nhiều võ giả gần đến quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều thụt lùi mặt trắng bịt khó môi tràn máu phụt phụt mọi người hoảng sợ biến sắc mặt quá đáng sợ cự long màu đỏ mới chỉ phát ra khí tức đã làm đám người hộp máu cự long màu đỏ chắc chắn là yêu thú viễn cổ đẳng cấp nửa bước vương giả lâm tiêu cười khẩy nói Mới rồi là các ngươi tấn công, bây giờ kêu dừng tay cũng là các ngươi. Ngươi là thứ gì? Chỉ là con súc sinh mà dám ra lệnh cho ta sao? Lâm tiêu tấn công càng dữ dội hơn. Viên hầu vàng liên tục thuốc lùi, nắm tay đã nứt rạn. Viên hầu vàng đau đớn gầm rống trong bất lực. cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử Ngươi muốn gây ra đại chiến giữa yêu tục chúng ta và võ giả nhân loại các ngươi trong sinh tử quyền lâu sao? Đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng đáng sợ. Lâm tiêu mạnh mẽ, bá đạo đáp lời. Muốn chiến thì chiến. Trong lòng lâm tiêu không có đạo nghĩa gì để nói với yêu thú. Húng chi mới rồi chúng nó muốn lấy mạng hắn. Lâm tiêu chịu bỏ qua mới lạ. Cự Long màu đỏ quay sang hỏi độc cô phá thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu. Ba người thì sao? Cự Long màu đỏ dứt lời, mấy trăm yêu thú sau lưng nó toét ra khí thế khát máu, ánh mắt tàn nhẫn. Đại chiến giữa yêu tộc và võ giả nhân lại căng thẳng sắp bùng nổ. Lăng Thiên Hậu quát to: "Tiểu tử, ngừng lại!" Từ lúc thấy Lâm Tiêu thể hiện thực lực nửa bước vương giả là Lăng Thiên Hậu biết không thể đổi nhiều báo vật từ yêu tột. Nhưng Lăng Thiên Hậu tràn ngập mong chờ đề nghị của yêu thú. Nếu hai tột hợp tác rất có khả năng vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Muốn báo vật gì mà chẳng được. Lăng Thiên Hậu không cho phép vào lúc này yêu thú và nhân loại giết nhau. Ngươi là thứ gì mà dám ra lệnh cho ta Lâm tiêu cười khẩy nói Là võ giải nhân loại nhưng ngươi nhiều lần nghe lệnh yêu thú Sao Lăng thiên hậu đế quốc thần võ nhà ngươi là chó săn của yêu tột sao Mặt lăng thiên hậu đỏ rừng Ngươi Ta chỉ lo cho ích lợi của mọi người tại đây Lăng thiên hậu không dám đánh người lâm tiêu nói quá nghiêm trọng, nếu câu nói này được chứng thực sau này lăng thiên hậu không thể sống trong thế giới nhân loại được nữa. mắt lăng thiên hậu lạnh băng, đầy mắt lón tia sát khí lạnh lẽo, gã tức giận thầm nghĩ. tiểu tử chết tiệt. đột cô phá thiên tiêu thu tuyết lạnh lùng nói. lâm tiêu nói đúng. Muốn hợp tác là yêu tộc các ngươi, ra tay trước vẫn là các ngươi. Đây là ông đoán giữa yêu tộc và lâm tiêu, chúng ta không quan tâm. Nhưng nếu yêu tộc các ngươi muốn toàn diện tấn công nhân loại thì chúng ta sẽ không sợ. Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết là tốn kiệt của nhân loại, sợ gì yêu thú. Bên dưới, đám võ giả nhân loại căng thẳng rút vũ khí. Không khí ngột thở tràn ngập giữa hai phe. Cự Long màu đỏ thấy đám người độc cô phá thiên không chịu thỏa hiệp thì thầm sốt ruột. Cự Long màu đỏ biết ngọn nguồn vụ việc ở đâu, nó đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Nếu các hạ còn không dừng tấn công thì đừng trách huyết long ta không khách sáo. Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều làm gì. Lâm Tiêu đập hoàng thiên hậu thổ ấm xuống viên hầu vàng lại thụt lùi một bước viên hầu vàng gầm ngược miệng chảy máu nguy hiểm trùng trùng mắt cự long màu đỏ lạnh băng hay các hạ cho rằng chỉ mỗi trên người của các hạ có được chí bảo sao tiếng gầm thông qua bí pháp chuyển thành ngôn ngữ đột nhiên một giọt máu to cỡ nắm tay hiện ra trong bàn tay màu đỏ khổng lồ giọt máu vừa xuất hiện, hư không như đông lại, khí tức vương giả khủng bố đến tột đỉnh lan tỏa. mạnh như lâm tiêu cũng cảm giác thân thể chìm trong vũng buồn, run cầm cập. đám người độc cô phá thiên biến sắc mặt, khí tức quá đáng sợ. lâm tiêu nhíu mày thầm nghĩ. đây là cái gì. lâm tiêu dừng công kích, hắn nhìn chằm chằm giọt máu trong bàn tay đỏ khổng lồ. Lâm Tiêu cảm thấy giọt máu đó vô cùng nguy hiểm, sự cường đại của thứ này sẽ đem lại tổn thương trí mạng cho hắn. Đây là tinh huyết của một vị yêu vương đại nhân yêu tột ta, uy lực cực độ. Một khi kích phát tinh huyết là các hạ chết chắc. Không chỉ các hạ tất cả võ giả nhân loại đều phải chết không người may mắn sống sót. Cự Long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Huyết Long ta mang theo thành ý đến hợp tác với các hạ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Lâm Tiêu truyền âm hỏi Thái Cổ Thương Long. Long ra, máu của yêu vương lợi hại vậy sao? Thái Cổ Thương Long trả lời. Đúng vậy. Chắc đây là tinh huyết bản mệnh của một vị yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng. Yêu vương này chắc lĩnh ngộ áo nghĩa là loại hội diệt. Nên trong máu chứa khí tức điều này, nếu thả tinh huyết ra, thực lực như ngươi cộng thêm hư không áo giáp chỉ có 10% hy vọng sống. Mấy người sau lưng ngươi thì chết chắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 788 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương chín trăm tám mươi sáu máu của yêu vương chập chập tinh huyết bản mệnh của yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng là thứ tốt máu toàn thân một yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng đều tinh huyết hết chưa chắc được mấy giọt tinh huyết bản mệnh một giọt này đủ làm trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường lâm tiêu biến sắc mặt hỏi khủng bố vậy sao Có thể trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, hàng gì lâm tiêu chỉ có 10% sống sót. Nhóm đông phương Nguyệt Linh thì không có chút cơ hội nào. Nhưng ngươi yên tâm, vật nhỏ màu đỏ này đang hù ngươi thôi. Thái cổ thương Long xì cười. Một khi kích phát máu của yêu vương sẽ công kích không chừa ai. Nó ở ngay trung tâm vụ nổ phải chịu đựng uy lực lớn nhất tuy cự long màu đỏ này là yêu thú viễn cổ thuần huyết nhưng sát suốt sống sót sau khi máu của yêu vương nổi không cao hơn ngươi bao nhiêu thái cổ thương long cười ranh mãnh. đương nhiên nếu cự long màu đỏ dám kích phát thì ngươi cũng đừng lo khi ấy ngươi đừng chống cự ta sẽ mang ngươi vào không gian trong thương long tí. chỉ bằng vào máu của yêu vương muốn phá hoại thương long tí là con kiến lây cây Lâm tiêu kinh ngạc hỏi Thương Long tí còn có công năng này Lâm tiêu hỏi Những người khác thì sao Những người khác thì không được Bởi vì ngươi là chủ nhân của thương Long tí Nên ta mới mang ngươi tùy thời vào không gian được Lâm tiêu gật đầu Sau khi biết đặc tính của máu của yêu vương Lâm tiêu tạm thả lỏng tinh thần hắn không tin cự long màu đỏ dám kích phát máu của yêu vương. chẳng qua muốn hù hắn. lâm tiêu cười khẩy nói: có giỏi thì ngươi cứ kích phát. con ngươi cự long màu đỏ có rút. ngươi nghĩ ra không dám sao? yêu nguyên từ người cự long màu đỏ rót vào máu của yêu vương toát ra khí tức kinh khủng khí thức hồng hoang màu đỏ ngút trời uy hiếp mãnh liệt làm mọi người hoảng sợ biến sắc mặt ánh mắt kinh hoàng lâm tiêu lạnh lùng cười ha ha ha ngại quá ta cảm thấy ngươi không dám làm tiếp đâu hoàng thiên hậu thổ ấm trong tay lâm tiêu lại bay lên nhắm ngay viên hầu vàng kim nha yêu lan màu đen hắc nguyệt đang tranh thủ thời gian điều dưỡng sau lưng cự long màu đỏ Lâm Tiêu nói Có giỏi thì kích phát đi Cùng lắm là chết Mọi người tức giận nhìn Lâm Tiêu Hắn không sợ chết thật sao Lâm Tiêu không sợ Nhưng bọn họ sợ Có người căng thẳng nói Lâm Tiêu Đừng xúc động Lâm Tiêu nghĩa chính nghiêm tược Hiên ngang lẫm liệt đáp lại Chẳng lẽ các vị sợ Chẳng qua là chết yêu tục tàn phá quê hương chúng ta không lẽ chúng ta khuy phục chúng sao. vì đế quốc vì mỗi dân chúng ta nguyện dân ra sinh mệnh của mình chết có ý nghĩa. hoàng thiên hậu thổ ấm đập xuống. viên hầu vàng. yêu lan màu đen mới chữa lành một chút vết thương trên người lại bị đập luống xuống đất. cự long màu đỏ giận dữ hỏi. ngươi muốn sao. Cự Long màu đỏ nhìn ra được lâm tiêu không sợ máu của yêu vương trong tay nó. Không muốn gì. Lâm tiêu lạnh lùng cười. Mới rồi các ngươi muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ không cho ta đánh lại. Nhưng con người ta dễ tính. Vậy đi. Lấy hết báo vật các ngươi vừa rồi lấy ra coi như bồi thường ta. Bỏ qua việc này. Cử Long màu đỏ tức giận nói: Không bao giờ. Vậy không còn gì để nói. Lâm Tiêu không ngừng giáng Hoàng Thiên hậu thổ ống xuống, tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Viên Hậu vàng yêu Lan màu đen bị đánh thành đầu heo, vết thương vừa khép lại nứt ra. Đám người trái tim treo cao lúc này phát hiện có điều lạ nếu cự long màu đỏ muốn kích phát máu của yêu vương thì đã sớm làm giờ xem ra nó hoàn toàn không định làm vậy đáng chết cự long màu đỏ nổi khùng đủ rồi ta đồng ý cự long màu đỏ hui vút thoáng chút một đống hoạt lực chi châu linh dược bay hướng lâm tiêu bị hắn thu vào không gian dưới chỉ lâm tiêu hừ lạnh một tiếng Ừ, chuyện hôm nay ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì không chỉ chút linh dược là có thể bù đắp đâu. Lâm tiêu cất đi hoàng thiên hậu thổ ấm, Không phải hắn nói mạnh miệng. Nếu không lo an toàn của đám người đông phương Nguyệt Linh thì dù bầy yêu thú có giao nhiều báo vật hơn lâm tiêu sẽ không cho chúng nó một con đường sống. Mọi người trợn mắt há hốt mồm bọn họ nghĩ sao cũng không ra cự long màu đỏ thật sự nộp hết hoạt lực chi châu linh dược lúc trước lấy ra làm mồi giao dịch cho lâm tiêu ánh mắt mọi người nhìn lâm tiêu đã thay đổi yêu lan màu đen viên hầu vàng bay tới tức giận nói đại ca tại sao phải giao báo vật cho tiểu tử kia Với thực lực của đại ca dù không kết phát máu của yêu vương cũng dư sức giết hắn. Hờ! Chẳng lẽ các ngươi đã quên nhiệm vụ của mấy vị đại nhân sao? Ta thậm chí từ bỏ một viên sinh mệnh chi tinh trên người tiểu tử này, mấy báu vật khác có là gì? Muốn vào tầm thứ bốn phải hợp tác với đám võ giải nhân lại tạm thời chưa đến lúc trở mặt với bọn họ. Cựu long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Còn tiểu tử đó thì đợi khi nào vào tầm thứ bốn sẽ tính sổ với hắn sau. Lâm tiêu nắm giữ một viên sinh mệnh chi tinh tuy rất quan trọng nhưng không đáng để đám yêu thú liều mạng cùng võ giả nhân loại. Chỉ cần là vào tầm thứ bốn sinh tử quyền Lâu sẽ không thiếu sinh mệnh chi tinh. Những chuyện vừa xảy ra thì chờ khi nào ra sinh tử quyền Lâu cử long màu đỏ thề sẽ lấy lại những gì đã mất. lâm tiêu nói. hợp tác là chuyện của các ngươi, đường tính ta. lâm tiêu đi sang một bên, khoan chân ngồi xuống. lâm tiêu có long da, hắn không sợ thực thú cát ở lối vào tầm thứ bốn. lâm tiêu ở lại đây chỉ vì chờ đại ca lâm hiên. lăng thiên hậu bay tới, mắt lộ ti tham lam. Lâm tiêu, mới rồi ngươi có được nhiều báu vật cũng nên chia cho chúng ta một chén canh. Lâm tiêu trấn lột nhiều thứ từ yêu thú làm lăng thiên hậu đỏ mắt thèm thuồng. Lâm tiêu không thèm ngước lên nhìn quát. Cốt ngươi! Đã bao giờ lăng thiên hậu chịu ước ước như vậy? Lăng thiên hậu tức giận nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Chết đi! Mặt mày lăng thiên hậu đầy sát khí, uy hiếp bá đạo uy mạnh đến mức tận cùng bao phủ lâm tiêu, một quyền đánh ra. Đột nhiên phía chân trời vơ, gơ, lại tiếng hừ lạnh. Dám ra tay với huynh đệ của ta. Đã hỏi qua ta chưa? Một luồng sáng đen xé gió bay tới ngăn lại đòn công kiếp mạnh mẽ của lăng thiên hậu. Âm âm âm. Chân nguyên cường đại khuyết tán các đá xung quanh mọi người bay tứ tán hình thành cái hố to vài trăm thước. Vù vù vù. Tiếng xé gió phan lên, vài bóng người đáp xuống cạnh lâm tiêu. Hai người dẫn đầu khí thế cường đại, đều đến cảnh giới nửa bước vương giả là lâm hiên và tiêu càn Lâm tiêu mừng rỡ đứng dậy. Đại ca có sao không? đông phương nguyệt linh thì kiếp đầu mắt ngấm lệ. lâm hiên cười to bảo. đương nhiên là ta không sao. lâm hiên lạnh lùng nhìn lăng thiên hậu. lăng thiên hậu, ngươi dám xuống tay với huynh đệ của ta, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ ghét ngươi ngay. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 789 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 987 vào tầm thứ 4 1. Tiêu Càng ánh mắt lạnh lùng hỏi Lăng Thiên Hậu, ngươi là thiên tài đế quốc thần võ không biết tại sao tấn công đệ tử đế quốc võ Linh Ta Lúc mới vào tầm thứ 3 sinh tử quyền Lâu, Tiêu Càng xui xẻo bị mấy con thực thú cát bám chân Cường đại như tiêu càng cũng phải vất vả chống đỡ, may mắn Lâm Hiên đi ngang qua giúp một tay gã mới bình yên thoát thân. Hai người giao lưu vài câu, hơi hợp ý, cộng thêm chung một đế quốc tự nhiên thành bằng hữu tốt. bị Lâm Hiên tiêu càng chất vấn, sắc mặt Lăng Thiên Hậu liên tục thay đổi mấy lần. Lăng Thiên Hậu không ngờ Lâm Hiên tiêu càng chạy đến ngay lúc này. Hai người đều đột phá nửa bước vương giả. Vậy là đế quốc Võ Linh có đến ba nửa bước vương giả hơn hẳn Lăng Thiên Hậu. Đột cô Phá Thiên mở miệng nói. Được rồi, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Đột cô Phá Thiên giải thích sự việc đã xảy ra cho Lâm Hiên Tiêu càng nghe. Đột cô Phá Thiên nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Hãy nể mặt độc cô phá thiên ta một lần bỏ qua chuyện này được không? Nếu các hạ đã lên tiếng vậy ta nể các hạ. Mới rồi lúc đối diện yêu tột. Độc cô phá thiên. Tiêu thu tuyết không bỏ đá xuống giếng mà đứng về phe nhân tột. Chỉ tính điều này lâm tiêu đã không có địch ý với hai người. Lăng thiên hậu thì sau này còn nhiều cơ hội dết gã. Lâm Tiêu không cần cố chấp dết ngay trước mắt bao người. Chọc giận cường giả đỉnh cao của đế quốc thần võ. Lâm Hiên Tiêu càng nghe giao dịch giữa đám người độc cô Phá Thiên và Yêu Tộc, hai người rất ngạc nhiên. Cuối cùng Yêu Tộc. Đám người độc cô Phá Thiên ước hẹn chờ thêm ba ngày. Đợi thành viên hai bên đến đầy đủ sẽ tổng tấn công tầm thứ bốn sinh tử quyền Lâu. Ba ngày chớp mắt qua đi, hai bên lục tục có thành viên đến. Bên nhân tộc không có thêm cường giả nửa bước vương giả nào. Bên yêu tộc thì xuất hiện ba nửa bước yêu vương. Có một là phân thân toản địa giáp lâm tiêu cố ý để lại bên ngoài. Một yêu thú khác là xích loan hỏa phượng quen biết phân thân toản địa giáp. Nửa bước yêu vương cuối cùng là một con gấu màu tím lưng mọc đôi cánh, khí thế siêu kinh khủng. Bất ngờ là nửa bước vương giả của yêu tục nhân tục tổng cộng sáu người khá là trùng hợp. Đã đến lúc, cự long màu đỏ dẫn theo cường giả yêu tục bay lên. Chúng ta xuất phát đi. Đám người độc cô phá thiên nhìn nhau. Được. Hai trận doanh yêu tục nhân tục tụ tập lại. Vì phòng ngừa giữa chừng xảy ra biến cố gì tuy đội yêu tục nhân tục hợp lại với nhau nhưng vẫn chia hai phần rõ ràng. Đằng trước, đằng sau, chính giữa có một yêu tục nhân tộc Ba nửa bước yêu vương, nửa bước vương giả thì rải rác hai bên trận doanh của mình. Vừa có thể tách yêu tục nhân tục ra vừa lo mọi mặt. Lâm Tiêu vốn không cần tham gia vào đội, hắn một mình đi vào tầm thứ bốn sinh tử quyền Lâu là được. Có thái cổ Thương Long, đầy thực thú các cảnh giới nửa bước vương giả không ngăn được Lâm Tiêu. Nhưng vì không lộ ra công hiệu của Thương Long tiếp, lại lo cho đại ca Lâm Hiên nên cuối cùng Lâm Tiêu tham gia vào đội. Trước lúc xuất phát, Lâm Tiêu nhắc nhở Đông Phương Nguyệt Linh Giang Trần, mấy người đừng vào đội. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh Kinh ngạc hỏi. Tại sao? Lâm Hiên Tiêu càng lộ vẻ khó hiểu. Lâm Tiêu không thể nói về Long Gia nên đành lấy cớ đọc sách cổ. Ta từng đọc trong một quyển sách cổ rằng lực lượng sinh mệnh ở tầm thứ bốn sinh tử của mình Lâu cực kỳ đậm đặc. Trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ trở lên. Cường giả quê nguyên cảnh bình thường đi vào trong sẽ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ mà nổ tan xác. Mọi người kinh hoàng. Có chuyện như vậy. Bọn họ bắt đầu do dự. Bọn họ chưa từng nghe nói về điều này, hơn nữa dẫn đầu các thế lực không cho biết. Báo vật trong tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu rất hấp dẫn. Bọn họ cũng biết nếu vào tầm thứ bốn thì lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn. Khiến bọn họ nhanh chóng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Nhưng nếu lâm tiêu nói thật thì không thể vào tầm thứ bốn, những người có mặt sẽ. Mọi người nhìn các võ giả khác. Trên mặt đám võ giả lộ vẻ kiếp động khao khét, rất mong đợi tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. đông phương nguyệt linh hít sâu, nói. hiểu rồi ta rút. đông phương nguyệt linh lùi ra. đám người gian trần do dự giây lát cũng rút lui. tiếp xúc thời gian dài, bọn họ tin tưởng lâm tiêu vô điều kiện. tiêu càng nhúng mày nói. có nên thông báo cho những người khác trong đế quốc không. Tiêu càng nhìn các đệ tử đế quốc võ linh. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Tiêu càng im lặng. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh tin Lâm Tiêu vì có nguyên nhân còn võ giả khác của đế quốc võ linh sẽ không tin lời này. Dù tin, báo vật thăng cấp trong tầm thứ 4 hấp dẫn bọn họ rất khó bỏ qua nếu tiêu càn cũng trong đám người đó gã sẽ không vì một câu nói của lâm tiêu mà đổi ý cuối cùng tiêu càn để hai huynh đệ theo mình ở lại tại chỗ mọi người hội hợp đội khổng lồ ầm um, ầm um, xong hướng tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu ầm um, ầm um, ầm um. yêu tộc nhân tộc hành động dẫn đến nhiều thực thú các ở lối vào tầm thứ bốn Chắc chắn trăm ngàn con thực thú cát từ sa mạc bay lên cao. Có nhiều thực thú cát cao mấy chục thước đẳng cấp nửa bước vương giả, hai bên đánh tối bụi. Trong phút chốt lối vào tầm thứ bốn đầy rẫy chân nguyên, yêu nguyên tung hoàn. Trong tiếng động đinh tay, nhiều thực thú cát nổ tung thành cát vàng che trời. Một ít thực thú cát cường đại thì lao vào hai đội. Máu phun tung tóm, cát bụi mịt mù. Hai bên chém rết khúc liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, mỗi giây đều có yêu thú, võ giả, thực thú cát chết đi. Trong đó thực thú cát bình thường thì một đám võ giả nhân loại, yêu thú ngăn cản. Những thực thú cát cao mấy chục thước cực kỳ cường đại thì từ nửa bước vương giả, nửa bước yêu vương ngăn cản. Hai bên chém giết không ngừng tiến lên. Bầy thực thú cát quá mạnh, mỗi người đều dốc sức đánh, không dám lơ là. Sơ sẩy một cái thì bọn họ sẽ đối mặt cái chết. Một con thực thú cát khổng lồ rốn to. Rai rai. Cơ thể làm bằng các chấn động sống âm, thực thú cát khổng lồ vọt hướng lâm tiêu. Phật phục. Lâm tiêu mặt không biểu tình. Đao quan xanh biếc xẹp qua không trung, nhát đao đâm vào cơ thể thực thú cát. Đối với thực thú cát toàn thân không có điểm yếu. Hoàn toàn do lực lượng sinh mệnh cấu thành thì công kiếp này bé nhỏ không đáng kể. Tối đa tiêu hao số ít lực lượng sinh mệnh của chúng nó. Nhưng nhát đao của lâm tiêu làm thân hình thực thú cát tan vỡ, nổ tung thành cát vàng. Lực lượng sinh mệnh trôi hết sạch. Thái cổ Thương Long ở trong Thương Long tí vô cùng hưng phấn nói: "Ha ha ha, sướng quá. Tiểu tử, giết thêm mấy con thực thú cát đi." Lực lượng sinh mệnh trong người chúng nó tuy không mạnh bằng sinh mệnh chi tinh nhưng tinh thuần hơn hoạt lực chi châu nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thuyenaudio.fi 790 thuyền AUDIO được phát hành tại thuyền AUDIO.fi. Chương 988 vào tầm thứ 42 thái cổ thương long không dám ngang nhiên lộ mặt. Nhưng có thể theo Lâm Tiêu ra đao thông qua lôi đình đao hấp thu lực lượng sinh mệnh của thực thú cát. Vô tung vô hình. Lâm Tiêu lao vào bầy thực thú cát. Giết mỗi nhát đao chém ra sẽ có một con thực thú cát nổ tung, lực lượng sinh mệnh tan biến. Động ác của lâm tiêu rất kín đáo, không cho ai quan sát được những gì hắn làm. Đám thực thú cát canh giữ tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu rất mạnh. Nhưng yêu tột. Nhân tột hợp tác đánh lại chúng nó tan tác. Sau nửa canh giờ chém giết thảm liệt. Tử thương hàng trăm thành viên. Rốt cuộc đội đến gần lối vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Lăng thiên hậu đi đằng trước cả đội mắt lón tia kiếp động. Nói các vị. Ta đi trước một bước lăng thiên hậu bỏ lại đám vỏ giả sau lương. Gã cười lớn lao vào tầm thứ bốn. Bùm lối vào tầm thứ bốn tỏa ánh sáng mông lung Lăng thiên hậu. Cảm giác như đụng vào vật mềm mại bị hất ngược ra. Nếu Lăng Thiên Hậu không phản ứng kịp lúc thì đã bị con thực thú cát từ đằng sau đánh lén chết. Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận nhìn lối vào tầm thứ bốn có chuyện gì thế này mấy võ giả khác hết hồn. Theo truyền thuyết thì không ai vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu được. Trừ bầy thực thú cát cường đại canh giữ ở lối vào ra nghe đồn chỉ vương giả sinh tử cảnh mới bước vào trong được mọi người vốn không tin nhưng thấy cảnh này thì lòng chìm xuống trong thương long tí thái cổ thương long cười to bảo tiểu tử ngốt tuy thập nhị bảo lâu không hạn chế ai vào tầm thứ bốn nhưng không biết cách khởi động thì không thể tùy tiện đi vào Long Gia có biết cách vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu không thái cổ thương Long nói còn phải hỏi. Tất nhiên Long Gia ta biết. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Mới nãy lúc ngươi luyện chế vương thể đang đã được thập nhị bảo lâu thừa nhận. Không cần cách khởi động vẫn có thể trực tiếp vào tầm thứ bốn. Lâm Tiêu vừa muốn nói gì thì biến dị nổi lên. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ như máu từ chỗ yêu tột đột nhiên xuất hiện ném ra một cái dược đỉnh cổ sư rách nát vào tầm thứ 4. Dược đỉnh vừa xuất hiện thì không gian tầm thứ 3 sinh tử quyền Lâu chấn động. Âm âm âm dược đỉnh đụng vào màn sáng lối vào tầm thứ 4, dược đỉnh nổ tung. Lối vào tầm thứ 4 sinh tử quyền Lâu đã mở vù vù vù trong khi mọi người sững sờ thì cự long màu đỏ lao vào tầm thứ bốn đầu tiên. vù vù vù mọi người ngây ngẩn giây sau phản ứng lại. một đoàn võ giả. yêu thú phát cuồng chạy vơn. Vơn. a. o. trung. là dược đỉnh của thần dược môn. Giọng thái cổ thương long chứa nghi hoặc vang lên dùng khí cụ thần dược môn thời kỳ viễn cổ mở lối vào tầm thứ 4 cũng là một cách. Đối phương dùng dược đỉnh kiếp hoạt lối vào tầm thứ 4. Huyết long này sớm có chuẩn bị. Nhưng không phải cách chính thức mở thập nhị bảo lâu. Cách chính thức mở thập nhị bảo lâu sẽ không truyền lại đến bây giờ. Sao huyết long biết rõ vậy Lâm Hiên đi đằng trước kêu Lâm Tiêu nhị đệ. Chúng ta đi vào. Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Tiêu càng theo đám người ùa vào tầm thứ 4. Lâm Tiêu cảm giác đi vào con đường dài dặc trước mắt tối đen, chỉ có thể không ngừng bay tới trước. Đột nhiên một luồng sáng từ trước mặt sáng lên, hắn xuất hiện trong thiên địa bao la trước mặt lâm tiêu là non xanh nước biển không khí khiến người vui vẻ thoải mái lòng nhẹ nhàng cảm giác thứ hai là lực lượng sinh mệnh đậm đặc quá nồng đậm từng đợt lực lượng sinh mệnh vô tận chui vào lỗ chân lông mỗi tế bào toàn thân lâm tiêu tham lam hút vào cảm giác sức sồng bừng bừng khiến đầu óc lâm tiêu tỉnh táo mỗi vị trí trên người run rẩy Chợt có tiếng mừng rỡ reo lên ha ha ha. Lực lượng sinh mệnh thật đậm không giống như ba tầm trước. Võ giả. Yêu thú vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu bị tách ra. Tất cả tụ tập trên bầu trời cách xa mười mấy dặm. Có mấy trăm cường giả yêu tục nhân tục rải rác bên cạnh lâm tiêu biểu tình kiếp động. Một võ giả tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh vẻ mặt say mê quá rõ ràng ta cảm giác được mình và áo nghĩa sinh tử hoàn toàn gắn kết tiếp xúc thấu suốt võ giả khác kích động người run rẩy đúng vậy lực lượng sinh mệnh chỗ này quá đậm đặc đậm hơn tầm thứ ba gấp mấy lần trong tầm thứ bốn này ta chỉ cần ba ngày là sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử không có lẽ chỉ một ngày đã đủ ha ha ha. nơi này mới là động tiên thật sự. sinh tử quyền lâu lực lượng sinh mệnh đậm đặc bao bọt. nhập vào cơ thể. khí tức sự sống mãnh liệt làm các vỏ giả kích động mặt đỏ ửng. bọn họ không kích động không được. tại đây bọn họ cảm ngộ áo nghĩa sinh tử mạnh hơn không gian tầm thứ ba gấp mấy lần. Điều này giúp bọn họ rút ngắn thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử Rất có thể chỉ một thời gian ngắn sẽ chính thức lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử Bước vào cảnh giới nửa bước vương giả Một số yêu thú cũng vô cùng kích động Người phát ra khí tức sự sống lên cao dần Yêu thú lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử liên tục tăng lên nói áo nghĩa sinh tử phức tạp nhưng cũng đơn giản áo nghĩa sinh tử tầm thứ nhất chỉ là hiểu về sinh mệnh chỗ nào lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc thì cảm ngộ càng rõ rệt càng có thể nhìn thấu bản chất các võ giả yêu thú ôm tâm tình kiếp động điên cuồng hết thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa nhưng dần dần vẽ mặt một số võ giả không còn hân hoan nữa Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, như chất dịch không ngừng rót vào cơ thể, kiếp thiết mỗi tế bào. Mới đầu còn đỡ, dần dần cơ thể hấp thu lực lượng sinh mệnh đến mức bảo hòa, cảm giác đáng sợ nổi lên. Như cơ thể là một bình chứa, lực lượng sinh mệnh là dung dịch. Dung dịch không ngừng rót vào bình chứ, cái bình đã đầy, cơ thể có cảm giác trướng căng. Có chuyện gì? Tại sao thân thể ta không ngừng lại hấp thu lực lượng sinh mệnh không? Đừng! Ngừng lại ngay nhiều võ giả thực lực yếu kém kinh khủng hét lớn. Ánh mắt kinh hoàng. Một võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc. Hết thảm A bùm cơ thể võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ nổ tung thành mưa máu và lực lượng sinh mệnh lan tỏa hư không. Hóa thành hư vô. Không đám người khác thấy sợ. Bọn họ bắt đầu hối hận. Bọn họ hối hận vì sao mình đến tầm thứ bốn làm gì. mau Lối ra ở đâu ta muốn trở về tầm thứ ba đám người vẽ mặt kinh sợ nhìn lối vào tầm thứ bốn cách trăm dặm Bất chấp tất cả bay đi Trừ mười hai cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả của yêu tục nhân tộc ra những võ giả yêu thú khác bay tứ tán Giọng thái cổ thương long truyền ra từ thương long tiếng những người này quá yếu Mới có quy nguyên cảnh đã muốn vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu thì làm sao ngăn được lực lượng sinh mệnh đáng sợ trùng kích thanh âm không chứa chút thương cảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 791 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 989 toàn diện mở ra lâm tiêu lắc đầu, không nói gì thêm. Đám võ giả này chạy đến lối vào trước khi nổ tan xác thì còn khả năng sống, nếu không vào đường hầm kịp lúc sẽ chết chắc. Đám người lâm tiêu nhìn một phần ba võ giả, yêu thú chết ở giữa đường, nổ nát thành mưa máu đầy trời. Còn lại mấy trăm võ giả, yêu thú may mắn sống sót. Trên bầu trời, cự long màu đỏ hét to rai rai. Cường giả yêu tộc đi theo ta cự long màu đỏ lao tới trước viên hầu vàng, yêu lan màu đen theo sau nó. Phân thân toản địa giáp thì không đi cùng. Xích loan hỏa phượng hỏi kim giáp huynh. Chúng ta không theo sau sao phân thân toản địa giáp cười khẩy nói đi theo nó thì báo vật làm sao có phần chúng ta xích loan hỏa phượng gật đầu. Nói kim giáp huynh nói đúng. Yêu thú tuy cùng một tộc nhưng chi trận doanh khác nhau, chiếm được báu vật không thể gom chung một chỗ. Bên nhân tộc, lăng thiên hậu cười to bảo ha ha ha. Nơi này là tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu sao. Quả nhiên khác với bình thường. Các vị ta đi trước một bước lăng thiên hậu bay vọt đi, biến mất phía chân trời. Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết nhìn lâm tiêu. Tiêu càng, Lâm Hiên, hai người tách đội. Tiêu càng do dự một lúc từ biệt Lâm Tiêu. Dù sao trong tầm thứ bốn có nhiều báo vật, nếu mọi người đi chung thì dễ xảy ra xung đột, chẳng bằng tự hành động. Lâm Hiên đương nhiên đi với Lâm Tiêu. Thái cổ thương long nói tiểu tử tranh thủ thời gian đi. Báo vật trong tầm thứ bốn nhiều không đếm xuể chúng ta phải cướp sạch báo vật trước khi cường giả vương giai đi vào. Lâm tiêu ngây ra. Trước khi cường giả vương giai đi vào đúng vậy. Hiện tại đường vào tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu đã mở. Theo ta được biết đường đi khúc giữa thập nhị bảo lâu mở thì cấm chế toàn thập nhị bảo lâu cũng mở. Tất cả cường giả bên ngoài bảo lâu có thể đi vào trong Cái gì lâm tiêu giật nảy mình Bên ngoài sinh tử quyền lâu có nhiều vương giả sinh tử cảnh dẫn bọn họ đến Vậy là sinh tử quyền lâu sẽ rơi vào vòng xoáy gió tanh mưa máu Hơn nửa yêu tục cũng có đường vào sinh tử quyền lâu Rất có thể một đám yêu vương sẽ ùa vào Lòng lâm tiêu chìm xuống Nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn vạn vẹo lo nhiều làm gì? Ít ra chúng ta vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu đầu tiên. Long Gia Trong tầm thứ bốn chỗ nào có thứ tốt cướp trước tính sau lâm tiêu rất tiêu sái? Sống trên đời nghĩ nhiều làm chi? Nếu cứ do dự ngần ngược thì hắn đã không đi vào sinh tử quyền lâu rèn luyện làm gì? Thái cổ thương long sửng sốt, sau đó cười to bảo đúng rồi, nghĩ nhiều làm gì. Cướp báo vật trước rồi tính. Có long gia ta đây bảo đảm ngươi ở trong tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu như cá gặp nước. đi, tiến tới bên trái phía trước. Thái cổ thương long chỉ đường, lâm tiêu kêu đại ca lâm hiên cùng hóa thành luồng sáng biến mất phía chân trời. Trên hòn đảo bên ngoài sinh tử quyền lâu. Vương giả sinh tử cảnh của các thế lực đang ở trong phủ đệ riêng yên lặng chờ tin. Mỗi quý sinh tử quyền lâu mở ra không hoàn thành chỉ trong một, hai ngày. Lúc dài nhất có khi tận hai, ba tháng. Bây giờ chưa đến một tháng, đám vương giả rất có kiên nhẫn. Đột nhiên ầm um, ầm um, ầm um, lối vào sinh tử quyền lâu trên bầu trời hòn đảo đột nhiên phát ra tiếng động điếc tai. chấn động mãnh liệt hang dẫn cường giả trên đảo chú ý. vù vù vù các bóng người cường đại bay ra từ hư không là cường giả vương gia dẫn đầu các thế lực. ngoài ra một đám võ giả trên hòn đảo khu vực này cũng bị hấp dẫn đến. Khu vực nước này nằm ở biên giới đế quốc Thần Võ và đế quốc Minh Nguyệt không thuộc quyền quản lý của thế lực nào. Nhưng vì sinh tử quyền lâu nên bốn đế quốc phái nhiều cường giả tới đây đóng giữ, phòng ngừa rơi vào tay yêu tột. Trong vùng sông nước này có sản vật phong phú, xung quanh có nhiều bí cảnh vốn hấp dẫn cường giả kéo tới. Trong khoảnh khắc vô số người từ bốn phương tám hướng bay đến bên ngoài hòn đạo chính giữa. Sinh tử Quỳnh Lâu mở ra các võ giả quy nguyên cảnh không có tư cách bước vào khu vực đạo chính giữa. Trên bầu trời đạo chính giữa đứng đầy vương giả giật mình nhìn lên. Cánh cửa ánh sáng đại biểu lối vào sinh tử Quỳnh Lâu lại mở ra tỏa ánh sáng mông luông. Có chuyện gì? Sao cánh cửa sinh tử quyền lâu mở rộng? Chẳng lẽ đã kết thúc rèn luyện các vương giả biểu tình trầm trọng nhìn ảo ảnh sinh tử quyền lâu phía trước, nhíu chặt mày? Trong lịch sử chi khi sinh tử quyền lâu mở ra và đóng lại mới lộ ra lối vào? Bình thường ít khi nào cuộc rèn luyện chấm dứt trong một, hai tháng? Hiện tại mới hơn nửa tháng con đường lại mở ra, các vương giả thầm khó hiểu. Điều khác lạ này chưa từng xảy ra Chờ đợi giây lát không thấy có động tĩnh gì Một vương giả bước tới trước cửa ánh sáng Thật quá dị Cửa ánh sáng mở nhưng không có ai đi ra Hay cuộc rèn luyện chưa kết thúc Vương giả sinh tử cảnh kia định tham dò tình huống trong cửa ánh sáng Nhưng gã vừa định tiếp xúc thì vèo một tiếng đã bị hút vào trong cửa ánh sáng Biến mất, mọi người ngây ra thiên kính vương đi vào rồi kìa trong lịch sử từ khi phát hiện sinh tử quyền lâu chưa từng có vương giả sinh tử cảnh vào được. Nhưng hiện tại đã xảy ra. Phá vỡ quy định của quá khứ. Các vương giả nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy kích động. Nghĩ đến một khả năng cảm xúc dân trào trong lòng các vương giả. Thạch vương thạch chi hiên của đế quốc thần võ chỉ vào mấy cường giả quê nguyên cảnh ngoài đảo. Ra lệnh mấy người kia. Đi vào trong xem tình hình. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ra ngay đám người kia ngây ngẩn. Sau đó mặt trắng bệch. Đối với cường giả quê nguyên cảnh thì vào sinh tử quyền lâu là cầu còn không được nhưng xem tình huống trước mắt làm bọn họ phập Phòng lo sợ mấy người bất đắc dĩ không có cơ hội lựa chọn nào khác đành cắn răng cẩn thận bước vào cửa ánh sáng trước bao gặp mắt nhìn chằm chằm vù vù vù mấy cường giả quê nguyên cảnh biến mất một lúc sau không có động tỉnh gì đám cường giả vương gia nhìn chăm chúa cánh cửa ánh sáng không chết mắt cái nào tràn ngập mong chờ Thiên kính vương biến mất trong cánh cửa ánh sáng có hai khả năng. Một là cánh cửa ánh sáng gặp bất chắc gì. Hai là cánh cửa ánh sáng đi vào sinh tử quyền lâu. Nếu khả năng thứ hai có thật sẽ là trùng kiếp rất lớn cho mọi người ở đây. Trước mắt bao người cánh cửa ánh sáng trên bầu trời chợt ló Mấy cường giả quê nguyên cảnh lúc trước đi vào cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện. Bọn họ đáng sợ kiếp động. Thạch vương thạch chi hiên kinh ngạc kêu lên nói đi. Mới rồi xảy ra chuyện gì đám cường giả quê nguyên cảnh trả lời hồi bẩm các vị đại nhân. Chúng ta vừa vào một không gian thần kỳ Bên trong tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Linh dược trải rộng. Bọn họ miêu tả cảnh tượng đã thấy bên trong cánh cửa ánh sáng. Chắc chắn là sinh tử quyền lâu các cường giả vương gia nhìn nhau, đôi mắt nóng cháy. Trong đó mấy vương giả tinh ranh thì lao ngay vào cánh cửa ánh sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 792 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 990 Nguyên Thú ngay sau đó Một vương giả sinh tử cảnh mới vào cánh cửa ánh sáng lại trở ra Kiếp động nói với các cường giả khác đúng là tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu Bên trong không có hạn chế gì Hoàn toàn có thể vào trong Ta không nói nhiều với các ngươi nữa Đi đây vương giả sinh tử cảnh nói xong quay người trở lại Lao vào cánh cửa ánh sáng Hòn đảo thoáng chút sôi trào Hèn gì thiên kính vương không lộ mặt chắc đã đi sâu vào sinh tử quyền lâu Chết tiệt Nếu chúng ta không đi vào thì sẽ muộn các vương giả sinh tử cảnh hét to Thi nhau chạy vào cánh cửa ánh sáng Một số vương giả sinh tử cảnh suy nghĩ nhiều hơn Nếu bên nhân loại có thể vào trong sinh tử quyền lâu, vậy bên yêu tộc cũng có thể Bọn họ phải thuộc hạ đi các đế quốc báo tin, làm xong mới bước vào cánh cửa ánh sáng Sau khi cường giả vương dai vào cánh cửa ánh sáng Các cường giả quê nguyên cảnh vây quanh hòn đảo chính giữa cũng không nhịn được Đi Chúng ta cũng đi vào Bọn họ vốn không thể vào sinh tử quyền lâu vì danh ngạch có hạn Nhưng bây giờ sinh tử quyền lâu không còn hạn chế này Có một số cường giả đi đầu Nhiều cường giả sinh tử quyền lâu như châu chấu ui vào cánh cửa ánh sáng Trong lúc võ giả nhân lại điên cuồng ui vào sinh tử quyền lâu Thì chỗ giáp ranh sơn Mạc liên vân đế quốc võ linh Đế quốc thần võ Nhiều yêu vương kiếp động lao vào cánh cửa ánh sáng trên bầu trời Yêu vương chúng ta cũng có thể vào sinh tử quyền lâu ha ha ha Tốt quá Đi tầm thứ 4 Thứ 5 tìm sinh mệnh chi tinh trong tiếng gầm rống Các yêu vương thân hình khổng lồ chui vào cánh cửa ánh sáng Một đống bát tinh cử tin yêu thú cũng từ các nơi sơn mạch liên vân Đế quốc lao vào cánh cửa ánh sáng. Tin sinh tử quyền lâu mở ra nhanh như gió lan khắp các góc đại lục thương khung. Sinh tử quyền lâu một trăm năm mới mở ra một lần. Bên trong trải rộng báu vật. Bí cảnh cường đại khiến vô số cường giả khao khát. Chỉ vì danh ngạch vào sinh tử quyền lâu có hạn hiện tại biết có thể thoải mái ra vào thế là hấp dẫn nhiều cường giả tụ tập. Lâm tiêu đang ở trong tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu, hắn không biết bên ngoài đã dậy sóng thần. Lâm tiêu nhanh như tia chớp lao về hướng thái cổ thương long chỉ dẫn. huynh đệ lâm tiêu bay khoảng mấy ngàn dặm thì đằng trước chợt vang tiếng gầm rốn. Rai rai ra dưới mặt đất đằng trước có các quái vật khổng lồ hình dạng như sư tử hổ báo đang chạy rầm rập. Đám quái vật toát ra giao động nguyên khí đậm đặc cực kỳ khủng bố. Chính giữa đám quái vật là một luồng sáng trắng bay lên trời. Xung quanh ánh sáng trắng có mười mấy tinh thể màu xanh xoay tức vòng quanh toát ra khí tức sự sống đậm đặc. Huynh đệ lâm tiêu mắt soi tròn. Những tinh thể màu xanh đều là sinh mệnh chi tinh, có mười mấy viên, làm người hoa mắt không dám nhìn gần. Trong tầm thứ ba chỉ có 5-6 khối sinh mệnh chi tinh. Ở tầm thứ bốn mới đến đã thấy mười mấy viên. Hỏi sao lâm tiêu không kiếp động thái cổ thương long tặc lưỡi khẽ thở dài ha ha ha. Đây mới là thập nhị bảo lâu của thần dược môn. Lâm Tiêu kích động nhưng không tùy tiện hành động. Lâm Tiêu nhìn hướng đám quái vật kỳ dị. Lâm Tiêu cảm nhận nguy hiểm cực kỳ mạnh từ đám quái vật lại liên tưởng tình huống ba tầng trước. Quái vật tầm thứ bốn có thực lực hơn hẳn ba tầng trước. Chúng nó thấy Lâm Tiêu thì ngửa đầu gầm rốn canh giữ bên cạnh cột sáng trắng. Lâm Tiêu truyền âm hỏi Long Gia. Mấy con này là thực thú gì chúng nó không phải thực thú Là nguyên thú Lâm tiêu kinh ngạc hỏi nguyên thú Nguyên thú là cái gì giọng thái cổ thương long kiếp động nói nguyên thú lâm A I E U Thú đặc biệt chỉ từ tầm giữa thứ bốn thập nhị bảo lâu trở lên mới có Chúng nó khác với thực thú biết tụi thực thú rất thấp chỉ biết giết chóc nguyên thú thì khác chúng nó thông minh hơn thực thú nhiều thực lực càng cường đại hơn đám thực thú cấu thành từ lực lượng sinh mệnh còn thân thể nguyên thú là do nguyên khí tẩm bổ hình thành thịt của nguyên thú có thể trực tiếp luyện hóa giúp ích lớn cho việc tu luyện bởi vì tổ thành thịt nguyên thú là nguyên khí thiên địa tinh thuần nhất Có thể nói một con nguyên thú tương đương với mấy viên nguyên khí đen cử phẩm. Nhưng đó chưa phải điểm đáng giá nhất của nguyên thú. Nguyên thú cường đại toàn thân đều là bảo bối. Đặc biệt một ít nguyên thú đẳng cấp vương giả. Trong đầu chúng nó hình thành một thứ gọi là mệnh hồn chi tinh. Thứ này có thể nâng cao thần hồn võ giả. Báo vật không thu gì sinh mệnh chi tinh. Lên! giết đám nguyên thú này! Cướp phép sinh mệnh chi tinh Lâm Tiêu gật đầu. Quay sáng nói với Lâm Hiên đại ca hãy theo sát ta. Yên tâm! Lâm Hiên thấy nhiều sinh mệnh chi tinh cũng trố mắt ra, gã không ngờ cùng với Lâm Tiêu có vận may tốt đến thế. Vù vù vù vù vù vù, vù Lâm Tiêu, Lâm Hiên lao vào bầy nguyên thú. Tiếng gầm rống vang lên. Mấy con nguyên thú từ mỗi hướng vọc tới chỗ lâm tiêu, lâm hiên, vút to nặng nề vỗ xuống, uy thế cường đại khiến lâm tiêu biến sắc mặt. Mỗi con nguyên thú này thực lực không thua gì thực thú các đẳng cấp nửa bước vương giả. Mấy nguyên thú hợp tác lại làm lâm tiêu cường đại cũng phải biến sắc mặt. Lâm tiêu quát to vết lâm tiêu không giữ lại thực lực nữa, hắn dốc sức tấn công. Đa quan sấm sét màu xanh thẳng lan tràn trong không trung, tiếng sấm ầm ầm. Chết mắt con nguyên thú lao tới trước nhất bị đa quan chém bay, đại ống màu vàng đất xuất hiện trong thiên địa đè nguyên thú khác. Lâm Hiên hét to thái thần Pháp tại đại Pháp từng cột sáng đen bay ra từ lòng bàn tay Lâm Hiên. Trong đó chứa nhiều phù văn kỳ dị. Những phù văn này không ngừng chuyển động. Quy lực cực kỳ cường đại chặn lại hai con nguyên thú đẳng cấp nửa bước vương giả, khiến chúng nó không thể đến gần. Lâm Tiêu, Lâm Hiên vừa tấn công vừa xong hướng cột sáng ở chính giữa. Thái Cổ Thương Long ở trong Thương Long tí lẫm bẩm Thái Thần Pháp tại Đại Pháp sao Thái Cổ Thương Long khá bất ngờ với công pháp Lâm Hiên sử dụng. Các nguyên thú khác gầm rống rai rai thoáng chút mười mấy con nguyên thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Nguyên thú dẫn đầu đặc biệt đáng sợ, phút to sắc bén chặn lại chiến đao lâm tiêu chém ra. Bùm vang tiếng nổ điếc tai. Lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Lâm tiêu bay ngược ra mấy chục thước. Hư không áo giáp lấp lánh ánh sáng miễn cưỡng đỡ lại công kiếp mạnh mẽ của nguyên thú. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ con nguyên thú này mạnh quá Lâm Hiên rống to nhị đệ một bảo tháp cổ sư hiện ra trong tay Lâm Hiên bay đi trấn áp nguyên thú thủ lĩnh. Lâm Hiên quét to thái thần tháp. Trấn áp bảo tháp bảy tầm cổ sư xoay tiếp biến to ra. Tọa ánh sáng mờ mịt. Âm âm âm bảo tháp bao phủ bên trên nguyên thú thủ lĩnh, giáng mạnh xuống. Nguyên thú thủ lĩnh bị thái thần tháp đập choáng váng, chật vật thuộc lùi. Thái cổ thương long trong thương long tí giật mình kêu lên cái này. Không ngờ là thái thần tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 793 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 991 cướp đoạt một lúc trong sơn mạch đoạn nha Chỗ thiên mãn vương lâm tiêu đã biết thái thần tháp cường đại Thấy thái cổ thương Long biết thì tò mò hỏi Long gia cũng nghe nói qua thái thần tháp này sao không biết được Thái thần tháp là thánh khí của hoàng tộc yêu tộc Uy lực cực kỳ đáng sợ Một trong mấy thánh khí cường đại nhất ngày xưa Có thể diệt tôn đồ thánh Không ngờ thái thần tháp rơi vào tay đại ca của ngươi Hèn gì hắn biết dùng thái thần pháp tại đại pháp Thánh khí Long ra thánh khí là cái gì Thánh khí là pháp bảo cường đại nhất Lúc trước ngươi có nói với ta Bây giờ trên đại lục mạnh nhất là vương giả sinh tử cảnh Nhưng trong thời đại viễn cổ Thì vương giả sinh tử cảnh rất nhỏ bé Là tiểu nhân vật. Trên vương giả sinh tử cảnh còn có hai đẳng cấp là tôn giả, thánh nhân, mỗi đẳng cấp có tam trọng. Ngươi cứ lấy thập nhị bảo lâu làm đối ướm. Thập nhị bảo lâu từ tầng 1 đến tầng 3 đối ướm võ giả quy nguyên cảnh. Tầng 4 đến 6 đối ướm vương giả sinh tử cảnh. Tầng 7 đến 9 đối ướm thần vọng cảnh tôn giả. Tầm mười đến 12 đối ứng siêu thoát cảnh thánh nhân. Yêu tộc thì có yêu vương, yêu hoàng, yêu thánh. Bảo khí cũng tương ứng như vậy. Đối ứng với vương giả là binh khí vương giả chỉ xem như báo vật bình thường. Trên binh khí vương giả là chiếc tôn khí. Chiếc tôn khí cực kỳ cường đại trong đó đã bắt đầu dựng dục khí linh. Trên chiếc tôn khí chính là thánh khí thái cổ thương long nghiêm túc nói thánh khí không chỉ có các loại năng lực đặc biệt. cường đại nhất là khí linh của chúng. khí linh muốn trở thành thánh khí thì phải có tu vi thánh giai. như thương long tý. lúc long gia ta vào thời kỳ đỉnh cao thì bản thân là một cường giả thánh giai. ngươi có thể tưởng tượng được thương long tý cường đại cỡ nào. lâm tiêu rung động. Thì ra trên vương giả sinh tử cảnh còn có cảnh giới cường đại như thế. Lâm tiêu nghĩ đến kim bằng đại thánh trong sông đao lãng. Cường giả nhân loại đã đánh nhau với nó. Nhát đao chém ra con sông dài mấy vạn dặm. Bất diệt ướt vạn năm. Thực lực như thế xứng là siêu thoát. Vương giả, tôn giả, thánh nhân đều phân tam trọng, bảo khí cũng giống vậy. Cùng là thánh khí nhưng thánh khí cường đại và nhỏ yếu có chênh lệch rất lớn. Thái thần tháp là thánh khí đỉnh cao tộc, thái thần yêu tộc thời kỳ viễn cổ. Uy lực mạnh không thu gì cưỡng hỏa kèn khôn lô của thần dược môn. Ngươi danh hiển hát. Ngươi không biết đâu, thật ra thập nhị bảo lâu cũng là một thánh khí chí cường. Lâm tiêu thật sự hết hồn cái gì Lâm tiêu không ngờ sinh tử quyền lâu cường đại sẽ là bảo khí. Hết hồn phải không thái cổ thương long đắc ý nói ngày xưa thần dược môn có hai chí cường thánh khí mới thành đại tôn môn cao đẳng nhất trong thế lực nhân loại. Lâm tiêu nhìn thương long Tý Cùng là thánh khí nhưng thương long Tý và thập nhị bảo lâu có chênh lệch quá lớn. Khiến người không dám tin. Thái Thần Tháp cũng vậy. Thái cổ thương Long hầm hừ bất mãn cái nhìn của Lâm Tiêu Hừ. Ngươi thì biết gì? Ngày xưa Long gia ta suốt thần hồn đều diệt Thánh khí bình thường đã sớm thành cho. Chỉ có Long gia ta dựa vào bí thuật còn sống, nhưng ta mới thức tỉnh thân thể hơi suy yếu. Chờ khi phục hồi đến trạng thái đỉnh bảo đảm sẽ cho ngươi kinh ngạc. Vậy đại ca của ta có bị nguy hiểm gì không tạm thời thì không? Vì ta không cảm nhận khí tức khí linh trong Thái Thần Tháp. Có hai khả năng. Một là khí linh của Thái Thần Tháp đã chết. Hai là khí linh ngủ say giống như ta trước kia. Chưa thức tỉnh hoặc phục hồi. Mặc kệ là loại nào, nếu đại ca của ngươi đã tế luyện Thái Thần Tháp sẽ không bị nguy hiểm gì. Nghe Thái cổ Thương Long nói, Lâm Tiêu gật gù. Vinh quy quy bơ. Lâm Tiêu sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ ấm không ngừng đập nguyên thú ngăn đường mình. Hắn nhanh chóng đến gần cột sáng trắng. Đột nhiên phương xa vang tiếng thú rống rai ra dường như cự long màu đỏ. Yêu lan màu đen Viên hầu vàng bị khí tức chỗ này hấp dẫn Từ xa bay nhanh đến Ba yêu thú thấy mười mấy viên sinh mệnh chi tinh bay quanh cột sáng chính giữa bầy nguyên thú thì mắt sáng hơn đèn pha Có nhiều sinh mệnh chi tinh như thế Xông lên vù vù vù lăng thiên hậu cũng đến Mắt sáng rỡ nhanh như tia chớp xông lên Lâm tiêu Mau cướp đi Không thể để bọn họ dành trước thái cổ thương long thúc giục chết tiệt. Nếu không phải ta không tiện lộ ra thì những sinh mệnh chi tinh sớm về phần ta một khối sinh mệnh chi tinh trải qua lâm tiêu luyện chế có thể tạo ra một viên vương thể đen. Thành tự một cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đằng trước có tận mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiên cũng hiểu tình huống thế nào. Gã dùng thái thần tháp ngăn chặn một đống nguyên thú trước mặt Sốt ruột nói lâm tiêu Để ta ngăn cản bầy nguyên thú này Hãy mau đi cướp sinh mệnh chi tinh vân lâm tiêu không dài dòng Thừa diệp đại ca lâm hiên dùng thái thần tháp chặn bầy nguyên thú đằng trước Thì sử dụng tuy tinh vô ảnh Thân nhẹ như luồng sáng lao vào phạm vi ánh sáng trắng mạnh mẽ hút lấy sinh mệnh chi tinh. Thoáng chốc mấy viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay lâm tiêu, hắn ném vào không gian thương long tí. Lâm tiêu tiếp tục bay lên cao chộp lấy sinh mệnh chi tinh bên trên. cự long màu đỏ, viên hầu vàng, yêu lan màu đen, lăng thiên hậu thấy hành động của lâm tiêu thì mắt trợn trừng. tiểu tử, dừng tay. Những sinh mệnh chi tinh này là của chúng ta vù vù vù ánh sáng bay vào bầy nguyên thú. Vừa ngăn cản nguyên thú đằng trước vừa trút công kích vào lâm tiêu ở trước cột sáng. Từng đợt yêu nguyên, đa quan chân nguyên phô thiên cái địa quét hướng lâm tiêu. Mấy cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả cùng hành động, lâm tiêu có mạnh mấy cũng không dám cứng rắn đỡ ôm ôm ôm hư không áo giáp hiện ra ngoài người lâm tiêu, hắn xoay người chặn lại đòn công kích hùng hổ. cự long màu đỏ rống to đường dường tay. Đường để tiểu tử này có sức thu thập mấy sinh mệnh chi tinh cự long màu đỏ phun ra luồng sáng đỏ. yêu lan màu đen, viên hầu vàng đã lành vết thương cũng dốc hết sức. Từng luồng sáng yêu nguyên xé gió bay đến ngăn cản Lâm Tiêu đánh trả. Lâm Tiêu liếc đám kẻ thù lao tới. Hắn cười khẩy nói các ngươi nghĩ làm như vậy là có thể ngăn cản ta sao vù vù vù hai bóng người giống y như đúc bay ra khỏi người Lâm Tiêu. Phóng lên cao. Thuận tay thu sáu khối sinh mệnh chi tinh. Tiếp tục bay lên cao. Không ngừng cướp lấy sinh mệnh chi tinh bên cạnh cột sáng. Cựu long màu đỏ trợn to muốn lồi mắt. Rống to dùng tàn ảnh phân thân thu gom sinh mệnh chi tinh. Thật gian xảo một luồng sáng đỏ bắn hướng một tàn ảnh phân thân. Lăng thiên hậu hét to tung một quyền quyền ảnh to lớn nghiền áp tàn ảnh phân thân khác. Bùm bùm vang hai tiếng nổ hai phân thân của lâm tiêu chịu đựng đòn công kích mạnh nhất từ cự long màu đỏ. lăng thiên hậu nhưng chỉ lùi mấy chục thước. dao động chân nguyên bên ngoài người hai phân thân không tan vỡ lại tiếp tục chộp hai khối sinh mệnh chi tinh bay gần đó. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ex 794 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 992 cướp đoạt. Hai cự long màu đỏ, yêu lan màu đen, viên hầu vàng, lăng thiên hậu kinh ngạc kêu lên cái gì? Đùa sao? Chỉ một tàn ảnh phân thân mà đỡ được công kích của bọn họ khoa trương quá vậy? Bọn họ không biết lâm tiêu thi triển tàn ảnh phân thân không phải phân thân bình thường mà dùng công pháp kính tượng phân thân diễn sinh ra phân thân. Dùng chân nguyên, khí huyết, tinh thần chế tạo ra phân thân, mỗi phân thân có một phần ba sức chiến đấu của lâm tiêu. Ba yêu thú, lăng thiên hậu không dễ đánh chết phân thân lâm tiêu chỉ giây lát mười bảy khối sinh mệnh chi tinh trên cột sáng màu trắng đã có mười ba khối bị lâm tiêu thu hết. Lâm tiêu đang định chộp bốn khối sinh mệnh chi tinh khác chợt nghe tiếng phập phập. Cự long màu đỏ phun ra từng đợt yêu nguyên oanh kiếp ngay giữa cột sáng trắng. Cột sáng đứng thẳng giữa thiên địa chợt tan vỡ, những sinh mệnh chi tinh hóa thành các luồng sáng bay đi bốn phương tám hướng. Lâm tiêu sưởng sốt. Thì ra những sinh mệnh chi tinh bị cột sáng trắng hấp dẫn bay quanh nó. Khi cột sáng tan vỡ thì sinh mệnh chi tinh cũng bay tứ tán. Một khối sinh mệnh chi tinh trùng hợp bay hướng lâm hiên. Thấy sinh mệnh chi tinh bay tứ tán. cự lông màu đỏ. Yêu lan màu đen. Viên hầu vàng. Lăng Thiên Hậu đỏ mắt mau cướp sinh mệnh chi tinh, nhưng sinh mệnh chi tinh bay quá nhanh, vượt qua tốc độ nửa bước phương giả. Cự Long màu đỏ dốc sức rượt theo rốt cuộc bắt được một khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiên may mắn được một khối sinh mệnh chi tinh. Lăng Thiên Hậu thì tay trắng. Lăng Thiên Hậu giận run người rống to lâm tiêu, giao báu vật trên người của ngươi ra đây. Ánh mắt độc ác nhìn Lâm Tiêu chầm chầm. Lăng Thiên Hậu nói với ba yêu thú Cự Long màu đỏ các vị. Vừa rồi Lâm Tiêu cướp được nhiều báo vật như vậy. Hay bốn chúng ta hợp tác đi. Giết Lâm Tiêu rồi những báo vật này đều thuộc về chúng ta. Lăng Thiên Hậu đột phá đến nửa bước vương giả vì nhờ một khối sinh mệnh chi tinh trong tầm thứ ba. Gã biết sự cường đại của sinh mệnh chi tinh nên mắt đỏ ngầu tham lam.